Cử đến chúng tôi những góp ý xây dựng để bộ sách được hoàn thiện hơn khi tái bản. Trân trọng giới thiệu bộ sách với bạn đọc. Nhà xuất bản trẻ, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Ngô Quyền. Ngô Quyền. 898 944. Quê ở làng Mông Phụ, xã Đường Lâm, huyện Ba Vì, tức Hà Nội ngày nay. Năm Quý Mùi, năm 923. Nhà Nam Hán sai tướng là Lý Khắc Chính, đem quân sang đánh nước ta và bắt được Tiết Độ Sứ khúc Thừa Mỹ. Tiếp đó, nhà Nam Hán lại sai Lý Tiến sang nước ta làm thứ sử. Năm Tân Mão, tức năm 931, thuộc tướng của Tiết Độ Sứ khúc Hạo xưa là Dương Đình Nghệ, người gốc Thanh Hóa ngày nay, đã khởi nghĩa đánh đuổi thứ sử Lý Tiến ra khỏi bờ cõi, rồi tự xưng làm Tiết Độ Sứ. Làm tiết độ sứ được gần 7 năm, năm 937, Dương Đình Nghệ bị Kiều Công Tiễn sát hại. Ngô Quyền, khi đó vừa là con rể của Dương Đình Nghệ, vừa là người được tiết độ sứ Dương Đình Nghệ giao trọng trách, trấn thủ thanh hóa, kéo quân ra thành Đại La tiêu diệt kẻ phản bội. Do lo sợ bị tiêu diệt, Kiều Công Tiễn đã cờ cứu nhà Nam Hán. Vua nhà Nam Hán lúc bấy giờ là Lưu Cung cho con là lưu hoàng thao kế quân theo đường thủy sang nước ta trợ giúp nhưng thực chất là sang chiếm nước ta một lần nữa mùa đông năm chín trăm ba mươi tám sau khi dẹp xong bọn phản loạn kiều công tiễn ngô quyền chuẩn bị toàn lực để đối phó với sự xâm lăng của quân nam hán cuối năm chín trăm ba mươi tám ngô quyền chỉ huy trận thủy chiến bạch đằng đánh bại quân nam hán do hoàng thao cầm đầu mùa xuân năm chín trăm ba mươi chín Ngô Quyền lên ngôi, xưng là Ngô Dương, đóng đô ở Cổ Loa, nay thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội. Năm 944, Ngô Dương mất, năm ấy Ngô Dương 47 tuổi. Bãi Cọc Bạch Đằng Kiều Công Tiễn vừa giết chết sứ quân Dương Đình Nghệ. tin ấy đến với Ngô Quyền. Quyền hội quân các tướng kéo quân đánh Kiều Công Tiễn giành lại Ái Châu. Tiễn biết mình không chống cự được, bèn cầu cứu ngoại bang. Vợ Ngô Quyền là Dương Thị, con gái của Dương Đình Nghệ, muốn báo thù cho cha, nên dục Ngô Quyền sớm cất quân trị Kiều Công Tiễn. Nhưng ông lại nghĩ sâu xa hơn, nên ừ ào với vợ cho qua chuyện. Ông đáp một chiến thuyền nhỏ, từ sông Phú Lương đến hội kiến với Phạm chiêm một tướng tài đáng tin cậy của mình. Khi rượu bày ra, chim hỏi ngô quyền chủ tướng đến đây hẳn có việc lớn muốn bàn ngô quyền gật đầu nói ta bây giờ thù nhà nợ nước đều nặng hai vai bố vợ ta bị kiều công tiễn giết chết chưa đem quân giết được hắn thì lại nghe quân nam hán do đại tướng hoàng thao sắp kéo quân sang tiễn cấu kết với quân nam hán định dâng nước nam mình cho giặc quân nam hán cũng khá mạnh giờ ta đánh giặc ngoài hay dẹp giặc trong Phạm Chim đáp, tôi nghĩ, kỳ công tiễn như cái mụn ghẻ, thì quân Nam Hán là cái nhọt lớn, đang mang trên thân thể, chỉ được cái nhọt lớn, thì mụn ghẻ có lo gì nữa? Ngô Quyền hỏi, quân Nam Hán định đi đường nào vào nước ta? Theo như quân Do Thám về báo thì Nam Hán định cất quân thủy, theo đường biển đánh vào. Chim vốn là người tài giỏi cầm quân nên Ngô Quyền trọng lắm ông nói sức của ta so với sức của quân nam hán ra sao quân nam hán đông gấp mười lần quân ta thuyền chiến cũng lớn hơn tướng giặc là hoàng thao rất giỏi thủy chiến vậy địch mạnh ta yếu không dùng mẹo không thể thắng nổi sáng hôm sau ngô quyền và phạm chiêm đem theo những tiếng giỏi đi khắp vùng hải ninh đêm ấy họ dừng quân bên vách núi một đảo nhỏ giáp đất liền Dân biển sở tại đem rượu cá, thịt đến dân. Ngô quyền cảm tạ, hỏi thăm thêm về tình hình nước triều lên xuống. Một vị bô lão tóc trắng xóa, da săn chắc, nói. Thủy triều ở đây, lên xuống rất mạnh, từ biển vào sông như rót vào cuốn phễu Lên cực nhanh, mà lại hạ xuống cũng cực nhanh. Ngô quyền mừng lắm, bảo phạm chim. Ta có mẹo phá giặc rồi, đêm nay chúng ta sẽ đi thăm thế trận trên sông Bạch Đằng đêm ấy dựa vào nước thủy triều lên ngô quyền cho thuyền từ sông ra cửa biển đại thang thuyền của ngô quyền đi quan sát hết các bãi lầy ở hai bên sông bạch đằng ngô quyền lúc đi sang phải lúc sang trái lúc rẽ phải rẽ trái vào các ngách sông kín đáo phạm chim đi theo ghi hết những kích thước độ lầy của từng bãi lầy dọc sông khi nước triều rút sông ở giáp biển bãi lầy không hiểm ngô quyền thấy rõ ràng Dùng đất này sẽ cho mình thế trận tuyệt vời Ông bảo Phạm Chim Ta sẽ tiêu diệt Hoàng Thao ở chỗ này đây Ông suy ngẫm một lát rồi nói tiếp Hoàng Thao cất quân tới đây cũng phải hết mùa bão Chí ít cũng phải mất hàng tháng Nhiều vậy không thể bất ngờ tiến quân vào đất của ta được Ta lại có thời giờ chuẩn bị trước Vậy phần thắng ta có thể nắm trong tay Sau đó ngô quyền bày thế trận với các tiến sĩ Dùng các bãi sông để cắm những cọc liêm Giặt từ biển vào sông, đội hình không thể lớn được. Phải chia nhỏ mà kéo thành đoàn. Nếu quân ta biết cắt khúc chúng ra mà đánh và có những bãi cọc giúp thêm thì việc chiến thắng mới thật vẹn toàn. Đêm ấy, Ngô Quyền và các tướng bàn kỹ về cách đóng cọc. Cổ liêm thì không thiếu, nhưng cọc, gỗ, đâm thủng được thuyền thì cũng phải chọn những cây cỡ to, mấy chét tay. Còn việc đóng cọc xuống nước Phải sao cho chắc Và ở độ sâu như thế nào Để có thể đâm thủng bụng thuyền giặc Khi nước triều rút Ngô Quyền lại cho mời các tay chèo giỏi Các bô lão Ở các dạng trài đến Bảo Quân nhà Hán nhà đường đô hộ nước ta hàng ngàn năm Khổ nhất là dân dùng biển Chúng chẳng đã bắt ta Phải đi mò ngọc trai Lấy bào ngư dây cá để dân về bên tàu Mà nộp cho phủ thái thú đó sao Bọn giặc Nam Hán Vừa mới cắt cứ một phương càng như lũ hổ đói Ta phải chặn được chúng Không cho chúng lập lại đô hộ vũ nữa Ta phải dành lấy quyền cai quản non sông gấm dốc của ông cha ta Tâm huyết của chủ tướng được mọi người hưởng ứng Cuối cùng, việc cắm cọc ở bãi sông Được các tướng chia nhau đi làm ngay Nói thì dễ, làm mới khó Cọc liêm đắng trong vài ngày Đã có tới hàng ngàn chiếc nhưng đóng cho được một chiếc cọc không dễ dàng gì. Dù nước thủy triều đã xuống, bãi thì lầy, dựng được cọc đứng đã khó, đóng được bằng vồ lại càng khó hơn, ngô quyền ban thưởng 10 lạng vàng cho ai nghĩ ra được kế hay. Lệnh vừa được ban bố lập tức có nhiều người đến dân kế, nhưng cuối cùng kế của bộ tướng họ Nguyễn là đắc sách nhất. Khi cọc được cắm xuống bãi lầy, Đến đúng tầng đất dưới thì các tay chèo dùng trảo lớn, đeo những sọc đá vào thân cọc. Những sọc đá vừa dựng cho thế cọc đứng, vừa rít thêm cọc vào trong đất. Lúc thủy triều lên, cọc ngập vừa đủ để có thể quay vồ, chọn những chai biển khỏe, cầm những vồ lớn đóng xuống. Phải ba hôm đóng liền như thế thì thân cọc rất vững, lại có thể nghiêng đúng như ý muốn của người dựng thủy trận. Ngô quyền mừng lắm. Nói, trời và lòng dân cho ta thắng trận này rồi. Ngô quyền giấu quân Thủy ở Ái Châu, khi thấy trận quyết chiến ở sông Mạch Đằng đã định, ông mới cất quân ra. Để tránh quân do thám do Kiều Công Tiễn và Hoàng Thao theo dõi, ông không cờ dong trống mở, mà hành quân vào ban đêm, cứ mỗi tướng dẫn một đội thuyền chiến. Nguyễn Đô Tướng, Phạm Bạch Hổ dẫn quân đi trước. Ông đích thân, đốc xuất, Trung quân đi phía sau, con trai cả của Ngô Quyền là Ngô Sương Ngập lúc ấy mới 16 tuổi đã được trao cho lãnh một đội thủy quân dự bị. Một bộ phận thủy quân khác trấn giữ Ái Châu đề phòng và có quỹ kế đánh vào căn cứ địa của Ngô Quyền. Khi quân Nam Hán do Đại tướng Hoàng Thao đến dùng biển của Nam Hải thì quân của Ngô Quyền đã tập trung đón địch ở những bãi lầy và chờ đợi trận phục kích. Phạm Chim dẫn quân từ gia viễn đến phối hợp, thanh thế đã lừng lẫy lắm. Phạm Chim nói, chủ tướng vốn giỏi đánh trên sông, còn tôi luồn lạch sóng gió ở biển đã thuộc. Ta lừa cho giặc vào thế trận đã bày, chủ tướng dốc sức đánh cho quân giặc tan vỡ, rút chạy ra dùng biển. Từ đấy, tôi sẽ kéo quân ở hai đảo ở phía đầu cửa sông, giáp lại tiêu diệt chúng một lần nữa, ắt chúng phải kinh hồn bạc día. Ngô Quyền và Phạm Chim chỉ kịp uống với nhau một chén rượu, rồi Phạm Chim dẫn quân ra biển ngay. Trong khi đó, Ngô Quyền đã cho người dò xét thuyền của quân Nam Hán. Thuyền Nam Hán to, vì ham chở nhiều quân lương, nên di chuyển chậm. Ngô Quyền cho đóng những thuyền, chiều cao ngang với thuyền giặc nhưng thon dài, mỗi thuyền dài chục tay chèo và tay lái cứng. Khi thuyền giặc đến, cứ bốn thuyền xông vào đánh một trước hết dùng cỏ khô tên cháy phóng hỏa để giặt kinh hải sau đó các dũng sĩ cầm dao và khiên nhảy lên thuyền giặc quyết chiến chỉ cần nhắm đầu và đuôi đội hình thuyền giặc mà đánh như thế thuyền giặc sẽ bị xé lẻ các thuyền khác ở vòng ngoài nhân đó sẽ chia các đội hình của chúng mà tiêu diệt lại nói về nhà Nam Hán bây giờ lưu cung chúa của Nam Hán muốn mở mang thế lực vì mơ thấy rồng trắng bay lên trời Nên nhân thời thế Trung Hoa loạn lạc, các lãnh chúa đua nhau xưng dương, Lưu Cung cũng lập ra nhà Nam Hán và định chiếm giao chỉ, cửu chân cùng các quận huyện phương Nam để mở mang thanh thế. Hoàng Thao là con trai của Lưu Cung. Khi các quân chinh phạt, giao châu, Lưu Cung bày tiệc khoản đại tướng sĩ, đang lúc say, gọi con đến trước mặt nói, ta phong cho con làm giao vương, con thấy thế nào? Hoàng Thao thưa. Được phụ hoàng tin cậy, con xin hết lòng chinh phục đất xa để cha được đẹp lòng. Ta mơ thấy rồng trắng bay lên trời, vậy con hãy làm con rồng trắng, dễ dùng trên biển đông. Nói đoạn, lấy áo màu trắng, mũ lông cừu trắng và ấn ngọc, gươm báu, trao cho hoàng thao, Lu Cung dặn. Đất giao châu xa xôi, làm sườn chướng khí, phải đánh nhanh, bình định cho xong trước mùa hè. Kéo thủy thổ bất phục Bất lợi cho đại quân Bình định giao châu xong Còn hãy lo lấy lương thực Đồng sắc bạc vàng châu báu Mang về cho ta Thì nhà Nam Hán của ta sẽ trở nên hùng mạnh Có thể tính chuyện lớn ở Trung Nguyên được Chuyến đi này Ta trồng cậy rất nhiều ở con Hoàng Thao nói Con xin cố gắng để khỏi phụ lòng tin cậy của cha Trời đang xe rét Bỗng ấm hẳn lên Nước triều lên xuống vẫn rất đúng như thường lệ Tinh quân của Hoàng Thao Đã tiến vào đúng theo hướng Mà quân ta dự định Tuy thế, Ngô Quyền vẫn không khỏi hồi hộp Điều ông lo nhất là Nếu Hoàng Thao không tiến vào sông Bạch Đằng Mà tiến thẳng vào phía Ái Châu Đánh tan quân ở Hậu Cứ Rồi theo sông Đại Hoàng Kéo vào Đại La Thì trận thủy chiến đã gian bẫy Sẽ bị hụt hẳn Như vậy, lập tức Ta phải có phương lược mới để đối phó. Ngày mùng 10, quân do thám báo. Tướng tiên phong của Hoàng Thao đã tiến sát đến dùng biển Cô Tô và tiến sâu về phía Ninh Hải. Ngô Quyền rất hồi hộp. Ngày 12, thuyền giặc đến trước cửa sông Bạch Đằng hạ trại cho quân nghỉ ngơi để lấy lại sức. Ngô Quyền chưa bao giờ thấy hai ngày đợi giặc cất quân lại dài đến thế. Sớm ấy, mặt sông có sương mù, sương đục trắng đầy trời. Mặt biển ấm, khi trời sáng rõ mặt nước, sương cũng chưa tan. Tuy nhiên, Hằng Thao cũng nổ súng phát lệnh cho quân tiến vào phía sông Bạch Đằng. Ngô Quyền mừng lắm, sai các khinh thuyền, chia nhau đi báo cho các cánh quân mai phục sẵn sàng đánh địch. Hằng Thao kéo quân vào trong sông, Thao đi tiếp theo, ngay cánh quân xung phong. Khi thuyền vào cửa sông, Nguyễn Đô Tướng đem quân ra chặn địch. Một đoàn thuyền khoảng hơn một chục chiếc sau mà địch nổi đoàn thuyền như con rắn khổng lồ đang hùng dũng tiến theo đội hình hành quân. Tướng tiên phong của Hoàng Thao đem quân ra đánh. Nguyễn Đô Tướng chống cự không nổi, liền rút chạy vào con ngòi nhỏ. Quân của Hoàng Thao không đuổi nhưng lại thấy phía sau có một đoàn thuyền khác. Dẫn Nguyễn Đô Tướng dẫn đầu, lần này không phải là 10 chiếc mà đến vài chục chiếc. Tên tướng tiên phong đâm hoảng sợ. Thuyền của Nguyễn Đô Tướng quân lao vào đánh, Hoàng Thao cho thuyền chèo nhanh lên phía trước, định lấy đông dây bắt sống. Nguyễn Đô Tướng biết ý, không ham đánh, lại thấy nước triều xuống rất nhanh, liền dẫn quân vừa chửi giặc vừa rút chạy. Hoàng Thao giận lắm, thúc quân gấp gáp phía sau, tên bắn theo thuyền của quân Nam rào rào. Nhưng thuyền quân Nam đã đưa lên những đám cỏ khô hứng lấy, trừ những tay chèo thuyền. Quân sĩ đều nhảy xuống lòng thuyền nhỏ mà sâu, dùng khiên mộc che tên bắn từ phía sườn cho người chèo thuyền. Thuyền của Hoàng Thao đã lọt vào giữa trận địa, một tiếng pháo nổ vang trời, nhiều tiếng pháo lệnh khác ở các bãi lầy khác nổ theo hưởng ứng. Quân Ngô Quyền lao thuyền từ hai bên sườn đánh vào sườn thủy quân của Hoàng Thao. Nguyễn Đô Tướng và các tướng dẫn dụ thuyền chiến của Hoàng Thao, quay lại lăng xá vào thuyền mà đánh. Thuyền chiến đi kèm theo thuyền cung nỏ, khi sắp chiến, lấy cỏ khô, kẹp vào những đuốc tẩm nhựa thông, dứt đại vào thuyền giặc, lửa cháy, tên bay rào rào, khiến quân Hoàng Thao tránh giặc xuống. Khi khói sương mù làm thuyền chúng xoay trở chậm chạp, thì những chiến binh dũng mãnh của quân ta đã nhảy sang thuyền giặc, đâm chết những tên đứng ở mặt khoang, những người khác nhảy lên theo, hai đánh một, khi đã dồn giặc vào khoang thì lại lấy cỏ châm lửa ném tiếp vào lòng khoang cho thuyền giặc bốc cháy Thế quân nam hùng dũng như cá kình giữa biển khơi hiện cờ đỏ trên sông vẫn nghiêm lệnh từng đội từng đội tiến lên luôn dây hãm chia cắt đội quân tiên phong của thủy quân nam hán ra mà chém giết đốt thuyền cả một khúc sông lửa đỏ khói loang sương mù ù òa ù, ù, ù ập thay đổ thuyền cháy tiếng hô giết giết Tiếng thay quân Nam Hán gục đổ trên thuyền, tiếng cột buồn gãy gian động, hòa trộn, đầy khí thế chiến trận. Hoàng thao thấy núng thế liền cho quân quay thuyền rút ra phía cửa biển. Nhưng quân ta xuôi nước, có thế nhanh và mạnh, lăn xả và thuyền giặc đánh dữ dội. Thấy chỗ bãi sông rộng, quân Nam Hán đua nhau dương đội hình ra để xô chạy. Nhưng kìa, những chiếc thuyền đầu đã va vào cọc ngầm sững lại lại bị những chiếc thuyền sau đang đà lao mạnh đến cứ thế mà tự dở lại thuyền sau và thuyền sau nữa thế trận của hoàng thao đã hoàn toàn rối loạn hoàng thao phải thân mặc áo bào trắng đứng trên thuyền lớn bắt loa lớn gọi quân theo luồng giữa mà đi không được lao vào men bờ nhưng phía sau quân ta rất dũng mãnh thuyền đã lập công nhường cho đội hình tinh nhuệ mới lao lên diệt giặc thuyền nam hán bị xô vỡ ở hai bãi cọc bạch đằng có tới dăm chục chiếc lũ quân thua trận nhào xuống nước định lao lên bờ chạy trốn đều bị quân ta chặn đánh bắt được cả hoàng thao mệt đến đứt hơi mới rút được tàn quân ra khỏi cửa biển vừa mới tập hợp được đội hình điểm qua các tướng sĩ thì ở hai bên bờ đảo thuyền quân ta lại xung đến đánh trên mỗi thuyền chiến một vị tướng mặc áo bà ba tía cầm cung thét lớn Giặc Hoàng Thao chớ chạy, có Phạm Chim đây. Quân Nam Hán mệt mỏi, không còn bụng dạ nào huyết chiến nữa. Liền dân bùn kéo quân ra khơi, Hoàng Thao đi sau đốt chiến. Phạm Chim quát lớn. Hoàng Thao, mây định trốn về đất Nam Hán ư, hãy xem ta bắn cung đây. Chỉ nghe tiếng dây cung bật mạnh, và Hoàng Thao đổ vật xuống biển. Đội quân của Giao Vương Hoàng Thao tiến vào Giao Châu. Bị đánh từ sáng cho đến chiều hầu như tơi tả chủ tướng đã chết bọn tùy tướng thu góp tàn quân rút chạy về nước phần chú thích Kiều Công Tiễn là người Phong Châu nay là tỉnh Phú Thọ là Tỉnh Hải quân tiết độ sứ cuối cùng ở Việt Nam nắm quyền từ năm 937 đến 938 Kiều Công Tiễn vốn là hào trưởng Phong Châu từ thời họ khúc tự chủ khi vua Nam Hán xâm chiếm Tỉnh Hải quân bắc thúc thừa mỹ tướng cũ của họ khúc là dương đình nghệ tập hợp lực lượng ở ái châu để chống hán kỳ công tiễn đến theo dương đình nghệ và được đình nghệ dùng làm nha tướng năm 931 dương đình nghệ tiến quân ra bắc đánh đuổi quân nam hán rồi tự xưng là tiết độ sứ tiễn được sai giữ phong châu năm 937 kỳ công tiễn giết chết dương đình nghệ nắm lấy quyền bính tự xưng là tiết độ sứ Một số tướng cũ của Dương Đình Nghệ mà tiêu biểu là Ngô Quyền, con rể của Đình Nghệ, quyết tâm tiêu diệt Kiều Công Tiễn. Công Tiễn bị cô lập, sợ hãi, cầu cứu vua Nam Hán. Tháng 4 năm 938, Ngô Quyền hạ thành Đại La, giết chết Kiều Công Tiễn, khi đó quân Nam Hán chưa kịp đến cứu Tiễn. Kiều Công Tiễn xưng tiết độ sứ, chưa đầy một năm, không rõ bao nhiêu tuổi, Kiều Công Tiễn bị liệt, vào loại những kẻ phản trắc, vội nghĩa bán nước cầu din dương đình nghệ có sách chép là dương duy nghệ là người khởi binh đánh đuổi quân nam hán giải phóng thành đại la giành quyền tự chủ cho đất nước việt được sáu năm ông là người ái châu thanh hóa tướng của khúc hạo khi tiết độ sứ khúc thừa mỹ con của khúc hạo thua trận bị bắt dương đình nghệ tập hợp hơn ba ngàn con nuôi làm dây cánh tại lò võ ở làng giàng tư phố nay là đất các xã Thiệu Dương, Thiệu Khánh, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, dùng ngô quyền, đinh công trứ, kỳ công tuyển làm nha tướng. Để lung lạc ông, vua Hán là Lưu Cung, sai người phong ông làm thứ sử Ái Châu. Nhưng chẳng bao lâu sau tháng 3 năm 931, Dương Đình Nghệ ra quân từ Ái Châu, đánh đuổi thứ sử lý tiến của nước Nam Hán, giải phóng thành Đại La. Lưu Cung sai Trần Bảo mang quân sang tiếp diện. Duyên Đình Nghệ chủ động mở cửa thành nghênh đón lịch, tiêu diệt diễn binh Nam Hán, chém chết Trần Bảo, sau đó ông tự lập làm tiết độ sứ. Tháng 4 năm 937, ông bị kỳ công tiễn, hào trưởng Phong Châu, một tướng dưới quyền ông, giết hại để cướp quyền. Phạm Chiêm, còn gọi là Phạm Lệnh Công, là một công thần, một dĩ tướng của triều đại Tiền Ngô Dương. Ông còn là một hào trưởng của dùng Nam Sách, Hải Dương ngày nay. Năm 938 ông giúp Ngô Quyền tiêu diệt kỳ công tiễn ở Thành Đại La và đánh tan quân Nam Hán tại sông Bạch Đằng, kết thúc một ngàn năm bắt thuộc của Việt Nam. Ông được Ngô Quyền trọng dụng và phong cho đến chức đông giáp tướng quân, tức ông tướng cai quản dùng xứ đông. Năm 944 Ngô Quyền mất, con trai cả của Ngô Quyền là Ngô Sương Ngập, thấy biến, chạy trốn về nhà ông ở Trà Hương, nhờ ông che chở. Ông đã ba lần đưa Ngô Sư Ngập vào rừng núi Hung Sơn mà ẩn nấu. Chính vì thế mà ba lần Dương Tam Kha cho quân về đuổi Bắc mà không làm gì được. Sông Bạch Đằng là con sông chảy giữa hai huyện Yên Hưng, Quảng Ninh và Thủy Nguyên, Hải Phòng, cách Vịnh Hạ Long, cửa lục khoảng 40 km, nằm trong hệ thống sông Thái Bình. Điểm đầu là Phà Rừng, Hải Phòng, ranh giới Hải Phòng và Quảng Ninh điểm cuối là cửa Nam Triệu Hải Phòng. sông có chiều dài 19 km. sông Bạch Đằng là con đường thủy tốt nhất để đi từ biển vào Thăng Long ngày xưa. từ miền Nam Trung Quốc, các chiến thuyền đi vào sông Kinh Thầy, sông Đuống và cuối cùng là sông Hồng đoạn chảy qua Hà Nội. sông Bạch Đằng nổi tiếng với ba chiến công của dân tộc Việt Nam: cuộc chiến chống quân Nam Hán của Ngô Quyền, cuộc chiến chống quân Tống của Lê Đại hành. Và cuộc thủy chiến của Trần Hưng Đạo chống quân Nguyên Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ ba Nam Hán là một dương quốc tồn tại trong thời kỳ ngũ đại thập quốc 907-960 Nằm dọc theo bờ biển phía nam Trung Quốc Từ năm 917 đến năm 971 Thủ đô của nó là Hưng Vương Phủ Ngày nay là thành phố Quảng Châu Lãnh địa của vương quốc này trải dài dọc theo dùng biển của các khu vực mà ngày nay là Quảng Đông, Quảng Tây, Việt Nam và đảo Hải Nam. Nam Hán đương thời giáp giới các dương quốc, Mân, Sở và Nam Đường, nước Đại Lý và tỉnh Hải Quân, tức là nước Việt Nam ta sau này. Ngũ Đại kết thúc năm 960, khi nhà Tống được thành lập để thay thế nhà Hậu Chu. Năm 971, Tống Thái Tổ sai Phan Mỹ đi đánh, và cuối cùng, Đã buộc vua Nam Hán là hậu chủ, lưu sưởng, phải đầu hàng. Nước Nam Hán truyền nối được bốn đời vua, kéo dài 55 năm. Nhà Hán Nhà Hán 203-220 trước công nguyên, nối tiếp sau nhà Tần và trước thời Tam Quốc ở Trung Quốc. Triều đại này được gia tộc họ lưu thành lập và cai trị. Người Trung Quốc coi thời gian trị vì của nhà Hán kéo dài 400 năm là một trong những giai đoạn vĩ đại nhất trong toàn bộ lịch sử của Trung Quốc. Ở thời Hán, Trung Quốc chính thức trở thành một đất nước theo khổng giáo và phát triển thịnh dượng, nông nghiệp, thủ công, thương mại, tiến bộ, và dân chúng đạt tới con số 50 triệu người, để chế này mở rộng ảnh hưởng dân hóa và chính trị của nó đến toàn bộ Việt Nam, Triều Tiên, Mông Cổ và Trung Á, trước khi nó sụp đổ vì cả sức ép bên trong lẫn bên ngoài. Nhà đường 618-907 Là triều đại kế tiếp nhà Tùy và tiếp theo triều đại này là thời kỳ Ngũ Đại Thập Quốc ở Trung Quốc. Triều đại này bị chen ngang bởi thời kỳ của nhà Võ Chu, 690 đến 705, khi Thái hậu Võ Tắc Thiên chiếm giữ ngai vàng. Triều đại này do họ Lý lập nên. Nhà Đường với thủ đô nằm ở Trường An, ngày nay thuộc ngoại ô Tây An và thời kỳ đó là thành phố đông dân nhất thế giới được các nhà sử học coi như là đỉnh cao trong nền văn minh Trung Hoa ngang bằng với nhà Hán. Những thập niên đầu tiên của thế kỷ thứ tám là đỉnh cao của nhà Đường. Đường Huyền Tông đã đưa Trung Quốc tới thời kỳ hoàng kim của nó và khi đó ảnh hưởng của nhà Đường đã đến tận Nhật Bản và Triều Tiên về phía đông, Việt Nam về phía nam cũng như khu vực tây và Trung Á về phía tây. Ngô Sương Ngập Ngô Sương Ngập là một vị vua của nhà Ngô. Trị vì từ năm 951 đến 954, cùng với em trai là Ngô Sương Văn, ông là con trưởng của Ngô Quyền. Năm 944, Ngô Quyền mất, ủy thác Ngô Sương Ngập cho Dương Tam Kha, em vợ của Ngô Quyền. Nhưng Dương Tam Kha cướp ngôi, tự lập ngôi vua, xưng Dương Bình Vương. Ngô Sương Ngập chạy về nhà hào trưởng Phạm Chiêm, tức Phạm Lệnh Công, ở làng Trà Hương, Nam Sách, Hải Dương. Phạm Lệnh Công che chở cho Ngô Sương Ngập đã ba lần đưa Ngô Sương Ngập vào núi trú ẩn. Dương Tam Kha ba lần sai quân đi bắt Ngô Sương Ngập mà không được. Ở đó Ngô Sương Ngập lấy con gái của Phạm Chim và sinh con là Ngô Sương Xí. Dương Tam Kha lấy Ngô Sương Văn, con thứ hai của Ngô Quyền làm con nuôi. Từ khi Dương Tam Kha lấy ngôi của nhà Ngô, nhiều nơi không chịu thuần phục các thủ lĩnh nổi lên các cứ một dùng thường đem quân đánh chiếm lẫn nhau năm chín trăm năm mươi dương tam kha sai ngô xương văn đi đánh thái bình ngô xương văn dẫn quân quay lại lật đổ dương tam kha xương văn không giết tam kha chỉ giáng xuống làm trương dương công tự xưng làm nam tấn vương đóng đô ở cổ loa ngô xương văn cho người đón anh trai ngô xương ngập được dương thái hậu chuẩn tấu Ngô Sương Ngập cũng làm vua là Thiên Sách Vương năm 951. Lúc đó tồn tại hai vua Nam Tấn Vương và Thiên Sách Vương. Sau đó Ngô Sương Ngập chuyên quyền không cho Ngô Sương Văn tham gia chính sự. Ngô Sương Ngập còn định trừ Ngô Sương Văn để một mình làm vua. Nhưng năm 954 Ngô Sương Ngập bị thượng Mã Phong mà chết làm vua được 4 năm. Giao Châu Năm 866, nhà đường đổi tên gọi An Nam Đô Hộ Phủ thành tỉnh Hải Quân Tiết Độ, chia nước ta thành 12 châu, Giao Châu là một trong 12 châu đó. Giao Châu là vùng đất thuộc Hà Nội, Nam Định ngày nay, khi đó bao gồm các huyện Tống Bình, Nam Định, Thái Bình, Giao Chỉ, Chu Diên, Long Biên, Bình Đạo, Vũ Bình. Cửu Trân, thời vua Hùng, Cửu Trân là tên mà các sử gia Trung Quốc khi đó đặt cho mảnh đất phía Nam của Giao Chỉ, thời thuộc Hán. 111 đến 210 trước Công nguyên, quận cửu chân thuộc Giao Châu. Quận cửu chân được thành lập là dùng đất bao gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Nhà một phần Ninh Bình ngày nay. Lúc đó quận cửu chân gồm bảy huyện: Tư Phố, Cư Phong, Đô Lung, Dư Phát, Hàm Hoang, Vô Thiết. Quận cửu chân thuộc nhà Đông Ngô thời Tam Quốc, rồi Lưỡng Tấn, tiếp đến là Nam Bắc Triều. 210 đến 581. Nhà Đông Ngô tách quận Cửu Chân thành hai quận Cửu Chân, gồm Thanh Hóa và một phần Ninh Bình và quận Cửu Đức. Lúc đó quận Cửu Chân được chia làm 7 huyện: Tư Phố, Di Phong, Cư Phong, Trạng Ngô, Kiến Sơ, Phù Lạc, Thường Lạc, Tùng Nguyên. Thời thuộc Tùy, năm 581-617, quận Cửu Chân gồm 7 huyện: Cửu Chân, Di Phong, Tư Phố, Long An, Quân Ân, An Thuận, Nhật Nam. Thời thuộc đường 618-905, quận Cửu Chân xưa được đổi tên thành Ái Châu, Cửu Chân quận, là một trong 10 quận, trực thuộc Giao Châu. Ái Châu, Cửu Chân quận gồm 6 huyện, Cửu Chân, An Thuận, Sùng Bình, Quân Ninh, Nhật Nam, Trường Lâm.